tiên đế trùng sinh tác giả lam phong thực hiện nhật linh các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phun chương hai trăm mười một nguy cơ của nhà họ tào tỉnh tô bắc nhà họ tào trang viên nhà họ tào bình thường rất rộng lớn vậy mà bây giờ giống như bị đội tháo rỡ nghiền nát qua một lần vậy vách tường đổ xuống nghiêng ngả, thỉnh thoảng từ trong đống đổ nát còn truyền ra tiếng rên rỉ đau đớn thì ra ở trên mặt đất đã nằm la liệt mấy chục người Những người này đều là vệ sĩ tinh nhuệ của nhà họ Tào, nhưng lúc này, ngay cả sức lực để đứng lên cũng không có. Ở trung tâm của trang viên, có một cô gái cao gầy đang quỳ xuống mặt đất, khuôn mặt hiện lên sự cay đắng không cam lòng, ở trước mặt cô ta là một thanh niên mặt sẹo, hừ, cũng là một cô nhóc kiên cường. Cưu Lang Vân thản nhiên nói, đang tiết bản lĩnh hơi kém một chút, cô chính là đệ tử của Diệp Thành, Tào Hinh Toàn, Lam Thải Nhi cắn chặt răng lạnh lùng nói không tôi không phải hừng cừu lang vân nhíu mày cuồng lang lập tức hiểu ý giơ tay lên vỗ về phía đầu của cô gái trước mắt băng thiên tuyết địa đúng lúc này vang lên một thanh âm trong trèo linh khí hệ băng mênh mông từ bên cạnh đánh tới cuồng lang vẻ mặt hơi biến sắc nghiêng người giơ tay ra nghênh đón ầm chỉ nghe thấy một âm thanh nổ tung ầm ầm cô gái vừa sử dụng chiêu bị đánh bay ra ngoài nhưng cuồng lang cũng liên tục lùi lại vài bước trên mặt lộ vẻ kinh ngạc hắn ta giơ tay lên chỉ thấy trên bàn tay mình đã bị bao phủ bởi băng giá ngay cả di chuyển một chút thôi cũng khó khăn cô lớn lam thải nhi hét lớn một tiếng cuống quýt chạy đến nâng tào hình toàn khóe miệng đã tràn ra máu tươi lên nói sao cô vẫn đi ra cơ chứ không phải bảo cô nhanh chóng chạy trốn hay sao tào hình toàn rên lên một tiếng lau sạch máu tươi ở miệng nói Tôi là đệ tử của Diệp Tiên Sư, sao có thể lâm trận bỏ trốn cơ chứ? Vậy chẳng phải nói sư phụ tôi không bằng được lão già trước mắt này hay sao? Ha ha ha ha ha ha, lang Lăng Vân ngửa mặt lên trời cười to, nói, không nghĩ tới một cô nhóc như thế cũng có can đảm hơn người, mạnh hơn so với nhiều người trong trang viên này. Ông ta nói xong thì quay đầu lại trêu chọc nhìn về phía sau, đằng sau ông ta, người của nhà họ Tào đều quỳ xuống thành một hàng. Ngay cả bà Hoàng Dương Lâm đều cung kính đứng ở bên cạnh, mặc cho Lam Thải Nhi ở bên kia bị đánh trọng thương, không dám nói một lời. Nghe được lời này, những người ở đây xấu hổ cúi gàm mặt xuống, nhưng cũng có một số người trong lòng thầm cười lạnh, bọn họ đều là những người ủng hộ Tào Hiểu Vũ. Trước đây dưới áp lực của Diệp Thành chỉ có thể nhìn Tào Hinh Toàn trở thành người thừa kế của nhà họ Tào, nhưng bây giờ kẻ thù của Diệp Thành đã đến, cô nhóc còn không phải đang bị đánh đến nỗi trọng thương hay sao? Tào hình toàn thở hồn hển vài tiếng rồi đứng dậy, trên khuôn mặt lộ ra vẻ kiên định, đối diện với cô ta, cuồng lang cũng phải vận nội lực để làm tan băng trên tay, nếu như Diệp Thành dùng chiêu này, lúc này chỉ sợ cuồng lang đã biến thành từng mảnh vụn băng, nhưng cô nhóc dù sao tu vi vẫn còn kém, khi đối mặt với võ thánh đã có vẻ lực bất tòng tâm, nhìn thấy khóe miệng con gái đầy máu tươi, hai hốc mắt dương lâm đỏ ao, cuống quýt nói, cứu võ thánh. Ông là người thế hệ trước đã thành danh từ lâu, cần gì phải so đo với cô bé chứ? Khi nào Diệp Tiên Sư xuất quan, chúng tôi nhất định sẽ nói cho ông đầu tiên mà, câu xin ông tha mạng cho Tào Hinh Toàn đi. Tiên Triều Tam ở một bên cũng khuyên nhủ, ông Cừu, xin ông hãy buông tha Tào Hinh Toàn đi. Cô ấy tuổi trẻ chưa trải sự đời nên mới bái Diệp Thành làm sư phụ, cũng không phải mong muốn của cô ấy đâu. Không, nhưng lời nói của Tiên Triều Tam lại bị Tào Hinh Toàn phủ nhận hoàn toàn vẻ mặt cô ấy kiên định dường như đã nghĩ thông rồi lão già kia ông nghe cho kỹ đây cho dù hôm nay ông giết tôi cô đây cũng là đệ tử của diệp tiên sư tuyệt đối không bao giờ thay đổi cưu lang vân khẽ cười nói tốt tốt có khí phách có dũng cảm cuồng lang con là đệ tử của sư phụ cũng không thể thua cô nhóc kia cuồng lang nghe được lời này nhất thời nghe theo mệnh lệnh tiến lên đánh nhau với tào Hinh toàn Cô nhóc dù sao cũng còn rất trẻ, rất nhanh liền bị đánh một trưởng vào lưng, ọc một ngụm máu tươi phun già, hình toàn, dưng lâm kêu lên một tiếng tuyệt vọng, tiến lên ôm lấy con gái mình khóc lóc kêu lên, coi như là mẹ cầu xin con đi, cúi đầu xin lỗi cửu võ thánh, xin tha thưa với ông ấy, ông ấy là người của thế hệ trước, chắc chắn sẽ không làm khó con. Tào hình toàn lúc này đã nói không ra hơi, chỉ chậm chậm kiên quyết lắc đầu. Ánh mắt cô ấy nhìn về phía Cừu Lang Vân không hề có một chút sợ hãi nào, cuồng lang lui về bên cạnh sư phụ, lại một lần nữa vận nội công, một lúc lâu sau mới đẩy hết băng xương trên tay, khẽ cười nói, thật sự là một cô nhóc khó chơi, còn bây giờ có chút thích cô ấy rồi. Cừu Lang Vân cười ha ha nói, nghe được chưa cô nhóc, nếu cô chịu làm vợ đệ tử của tôi, lão đây cũng có thể tha cho cô một mạng, nghe được lời này. Dương Lâm nhất thời ôm con gái vào lòng nói, đồng ý, tôi đồng ý để Hinh Toàn gả cho vị võ thánh đại nhân đây, nhưng mà khi bà ta nói như vậy, Tào Hinh Toàn không biết lấy từ đâu ra sức lực, lấy tay đẩy đẩy mẹ mình ra, phun mạnh một ngụm máu xuống dưới chân Cừu Lăng Vân. Cừu Lăng Vân cũng không tức giận, thản nhiên nói, đã như thế thì cô nhóc, cô cứ trông chờ vào sư phụ đến cứu mình đi, chỉ là bôn lôi trưởng của đồ đệ tôi, còn có một nửa công lực của tôi. Nội kình đã đánh vỡ toàn bộ nội tạng của cô, nếu không có nội lực thâm hậu truyền vào kịp thời, chỉ sợ sống không quá nửa tháng, hy vọng sư phụ cô thật sự lợi hại như trong lời đồn, nếu không cô nhóc này cứ chịu cảnh hương tiêu ngọc vẫn đi, ha ha ha ha ha ha, Cưu Lăng Vân vừa cười to vừa mang theo đệ tử đi ra khỏi trang viên của nhà họ Tào, mãi đến khi không còn thấy người đâu nữa mới có một giọng nói như sấm truyền vào bên tai mọi người, nói với Diệp Thành. Tôi đợi để nghênh chiến anh ta ở núi Hoành Lan bên sông Thương Lan. Tào hình toàn cắn chặt răng, không chịu lên tiếng. Mãi đến khi Kiều Lang Vân đi xa, cơ thể mới lảo đảo phun ra một ngụm máu tươi. Cả người gục xuống đất. Hình toàn, hình toàn của mẹ, thấy tình huống này. Dương Lâm không còn quan tâm tới hình tượng bà Hoàng của mình nữa. Khóc lớn ôm lấy cô ấy. Cho dù ngày thường Dương Lâm kiên cường như thế nào, dù sao thì bà ta cũng là một người phụ nữ, trong tình huống như thế này. Tất cả các giác quan dường như bị mất hết, đầu óc trống rỗng, ngược lại lam Thải Nhi cùng với tiền triều Tam tiến lên trước, vội vàng truyền chân khí cho cô ấy, lúc này mới làm sắc mặt của cô ấy chuyển biến tốt hơn một chút. Tiền triều Tam trầm giọng nói, nội tạng và kinh mạch trong cơ thể cô lớn đều đã bị vỡ nát, cho dù tôi cùng Thải Nhi truyền chân khí, cũng chỉ có thể giữ lại được mạng sống của cô lớn nửa tháng mà thôi, nhất định phải tìm cho bằng được Diệp Tiên Sư. Lam Thải Nhi nhìn sắc mặt trắng bệt của cô lớn, không khỏi hư lạnh nói, uổng cho kiều Lang vân kia là võ thánh đã thành danh từ lâu, lại không biết xấu hổ ra tay độc ác với một vãn bối như thế này. Tiên triều tam lắc đầu thở dài nói, võ thánh siêu phàm mạnh mẽ, đã sớm coi người bình thường là con kiến hôi, trong mắt lão ta, giết chết chúng ta chỉ như dẫm chết một con kiến mà thôi. Trường 212, thân cảnh, nghe được lời này, Lam Thải Nhi còn ổn. Còn Dương Lâm trong lòng lại lo lắng vô cùng. Lão già Cửu Lăng Vân kia coi vạn vật là con kiến hồi. Diệp Thành có phải cũng sẽ như thế hay không? Cậu ta có thực sự mạo hiểm để trở về cứu con gái mình hay không? Dù sao nhìn Cửu Lăng Vân khí thế hùng hồ. Từ đầu đến cuối đều thể hiện mình là một kẻ nắm sống chết của người ta trong tay. Lại còn là một võ thánh nổi tiếng lâu đời. Làm sao mà một Diệp Thành trẻ tuổi vừa mới thành danh có thể so sánh được cơ chứ? Dương Lâm vô thức ôm chặt con gái mình. Miệng lẩm bẩm, cậu ta có thực sự đến không? Tin tức Cửu Lang Vân khí phách trở về giống như cơn bão cấp 12 trong nháy mắt càn quét toàn bộ giới võ đạo Hoa Hạ, so với Diệp Tiên sư mới nổi lên, danh hiệu của Cửu Lang Vân cao hơn nhiều, năm đó lão ta tung hoành khắp Hoa Hạ, liên tục giết chết hơn 10 cao thủ, thậm chí trong đó còn có hai vị võ thánh, nếu không phải Tiêu Nghĩa Tuyệt xuất thế ngăn cản, chỉ sợ lúc này đã có một tòa Cửu phủ thành lập ở giữa yên kinh rồi. Kiếm thần năm đó, tuy nói ngay cả hạo thiên kiếm còn chưa ra khỏi vỏ đã dùng tay không đánh bại Cửu Lăng Vân, nhưng năm đó là năm đó, về sau tiêu nghĩa tuyệt cùng đảo quốc kiếm hào Ito Musashi đánh một trận dẫn đến lưỡng bại cầu thương, hai người đến nay còn đang bế quan chưa xuất hiện, mà Cửu Lăng Vân lại thần công đại thành, thậm chí ngay cả đệ tử cũng đã đặt chân vào thánh vực, trong vô thức ba năm đã trôi qua, Cửu Lăng Vân ẩn nấp trốn rừng sâu chưa lừng lộ diện mà đệ tử Cuồng Lang của lão lại giống sư phụ năm đó, đi tìm những người mạnh ở khắp nơi để so tài. Ngày 12 tháng 3, Cuồng Lang cùng gia chủ nhà họ Hồ ở Mado, Hồ Hoa Hạo đại chiến 3 giờ liên tiếp không phân thắng bại. Cuối cùng trận đại chiến này do Hồ Hoa Hạo già nua kiệt sức tự động nhận thua là kết quả cuối cùng. Ngày 13 tháng 3, Lục Tinh Hà và Cuồng Lang xảy ra cãi vã, bị một quyền của Cuồng Lang đánh cho phun máu mà chạy. Ngày 14 tháng 3, Cuồng lang đại chiến bang chủ cái bang hồng đại phúc, dưới tình huống đối phương không sử dụng hàng long thập bắt trưởng, mình cũng không sử dụng bôn lôi trưởng hơi thắng nửa chiều. Trong vòng một tuần ngắn ngủi, danh hiệu cuồng lang vang vọng khắp trong giới võ đạo hoa hạ, với tư cách là đệ tử ưng ý nhất của Kiều Lang Vân, hắn ta đánh liên tục 18 trận trong 7 ngày, không một lần thất bại, đến cả hai vị võ thánh của thế hệ trước cũng không thể nào an hơi chút gì của hắn cả, mà những đệ tử của thế hệ mới. Càng giống như mấy con kiến hôi, cho dù là lục tinh hà được khen ngợi là người đứng đầu của thế hệ mới cũng không thể nào đỡ một chiêu dưới tay hắn ta. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là ngay cả tuyệt kỹ thành danh của Cửu Lăng Vân là bôn lôi trưởng hắn ta còn chưa dùng bao giờ. Đệ tử đã mạnh như thế thì sư phụ còn khủng khiếp như thế nào? Cho nên bây giờ trong giới võ đạo đều sôi nổi bàn tán, nói Cửu Lăng Vân mới là cao thủ đệ nhất của Hoa Hạ, thậm chí có tin đồn, lão ta đã đột phá thánh vực. Tiến vào thần cảnh, ban đầu có rất nhiều người đều hoài nghi việc này, nhưng ngay sau đó một tin tức bùng nổ làm cho tất cả mọi người đều như rơi cả hai trong mắt xuống đất. Ngày 20 tháng 3, Cuồng lang sử dụng bôn lôi trưởng, dùng liên tục 16 trưởng đánh chết phương trượng Kim Quang tự Kim Quả. Phương trượng Kim Quang tự Kim Quả, được công nhận là một trong số những võ thánh mạnh nhất. Thần công Kim Cương bất hoại của ông đã tu đến Đại Thành, lúc sử dụng cả người biến thành màu vàng cổ đồng, giống như Phật Tổ Giáng Lâm. Lại được tôn xương là kim quả La Hán, ông ta từng sử dụng tuyệt kỹ kim cương bất hoại để ngăn chặn tuyệt chiêu hàng long bất hối của bang chủ cái bang hồng Đại Phúc, một vị võ thánh mạnh mẽ như thế, lại bị cuồng lang giết chết. Tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ giới võ đạo đều khiếp sợ, không ít người đều nói, chỉ sợ rằng cuồng lang mới là võ thánh mạnh nhất, đệ tử đã như thế, vậy sư phụ chẳng phải là đã tiến vào thần cảnh hay sao, rất nhiều người hướng về phía tỉnh Tô Bắc. Kính sợ dõi theo ông lão tóc bạc. trước đây rất nhiều người còn có ý định khiêu chiến Cửu Lăng Vân, định dựa vào một trận chiến để nổi danh, nhưng bây giờ không còn ý nghĩ như vậy nữa, đã 13 ngày trôi qua rồi, Diệp Thành còn không dám đi ra, chắc là đã bị tin tức dọa cho sợ hãi rồi, đúng là đồ con rùa rụt đầu, rất nhiều người đều lắc đầu cười khinh bì, trước đây lúc Diệp Thành đắc thế, người phụ thuộc vào anh ông cuồng thế nào chứ, bây giờ thời thế xoay chuyển cũng đến mức bọn họ phải trả giá rồi. rất nhiều người dục dịch lấy cớ báo thù chuẩn bị lấy nhà họ tào ở tô bắc để khai đào. mà lúc này ở bích thủy đàm diệp thành tu luyện đã đến thời khắc bấu chốt. trong đầm nước màu xanh lá, lúc ẩn lúc hiện một bóng người. bóng người đó chính là một thanh niên, nhưng có tóc màu xanh nhạt, hai tròng mắt giống như ngọc bích rực rỡ, nhưng làn da vốn trắng trẻo như da em bé trước đây lại có từng vết da nhăn nheo bám trên đó trông giống như trong huyền thoại. Con cá mập dệt từng vết nước lên mặt trăng và để lại những giọt nước mắt long lanh trong trẻo vậy. Đây chính là Diệp Thành khổ tu hơn một tháng với hải hoàng lưu ly thể sắp luyện thành. Chỉ là trên mặt anh cũng không có một chút gì gọi là vui vẻ. Lúc này Diệp Thành vẫn ngồi ở dưới đáy đầm nước. Mà đồ vật lơ lửng trong tay anh chính là trái tim huyền quy. Mà Thủy Châu tràn ngập linh khí của dòng sông Thương Lan. Cùng với kiểu kiếp ngự Thủy Châu mà Lão Tông Chủ coi như tính mạng đã không thấy đâu. Rõ ràng đã bị hấp thu hết rồi. Phù, Diệp Thành đột nhiên thở hát ra, toàn bộ bích thủy đàm nhất thời giống như một cơn lốc xoáy hơi nước màu lam nhạt, lấy anh làm trung tâm ngưng kết thành vòng xoáy, không ngừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, chỉ nghe thấy từng thanh âm nứt vỡ, thân thể Diệp Thành bỗng chốc cao hơn rất nhiều, càng giống như thủy tinh vậy, trở nên trong suốt tượng như có thể nhìn xuyên qua, lộ ra hơi thở sinh mệnh vô cùng dày đặc đến nỗi có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng cuối cùng anh thở ra một hơi dài. Từ từ mở mắt ra, hải hoàng lưu ly thể dù sao cũng là cực đỉnh thân thể, thật sự quá khó để luyện thành. Mặc dù Diệp Thành có tài năng tiên đế, nhưng bảo bối trong tay mình thật sự quá ít, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới nhập môn mà thôi. Dù sao thì cho dù là đầu bếp giỏi, nhưng nếu không có nguyên liệu tốt cũng không thể nấu thành món ăn ngon được. Nếu không phải Diệp Thành là thiên tài tuyệt đỉnh, chỉ sợ bây giờ đã luyện thể thất bại, Diệp Thành nghĩ như thế, lông máy hơi nhíu lại. May mắn lúc này mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thiếu đúng bước cuối cùng, chỉ cần hấp thu hoàn toàn máu của huyền vũ, liền có thể luyện thành thần thể này, anh hạ quyết tâm, hai tay hợp lại dùng toàn bộ sức mạnh thúc giục hải hoàng lưu ly công, trái tim huyền quy bị anh dùng toàn lực ép ra một giọt máu đỏ tươi, giọt máu có kích thước to bằng ngón tay cái vừa xuất hiện, toàn bộ trái tim ngay lập tức hóa thành bột phấn, đây là bước cuối cùng, một giọt máu huyền vũ. Còn tốt hơn cả hàng trăm loại thuốc trị bệnh, mình uống giọt máu này, không thành công thì thành nhân vậy, hai mắt Diệp Thành lóe lên một tia kiên định, sau đó mở miệng nuốt toàn bộ giọt máu này vào miệng, chuyện quan trường, quanh, ngay lập tức, ở trên trời giáng xuống từng trận sấm xét, mây mưa ùn ùn kéo đến, mây và gió, giống như Nguyên Anh sắp thành, thiên kiếp giáng xuống, thân thể Diệp Thành càng ngày càng to ra, giống như khinh khí cầu được bơm khí càng ngày càng lớn hơn. Nếu là người tu chân bình thường ở chỗ này, chỉ sợ là không chống đỡ nổi bị nổ tan xác nhưng Diệp Thành lại nhanh chóng mở mắt, hai mắt ánh lên tia sáng lấp lóe lớn tiếng hét lên, uông, chương 213, luyện thành thần thể, hứ cơ thể Diệp Thành trong nháy mắt nổ tung, ra thịt và máu giống như bụi bẩn bám trên xương vậy, nhanh chóng tiêu tan cùng vòng xoáy linh khí, chỉ để lại một bộ xương trong suốt, đẹp rực rỡ tựa như kim cương vậy, thấy tình huống này. Diệp thành không hề kinh hãi, tiếp tục tăng cường sức mạnh, thúc giục hải hoàng lưu ly công, đạo thể và thân thể người phàm khác nhau, thân thể người phàm bao gồm nội tạng, máu thịt, các dây thần kinh tạo thành, mà đạo thể của người tu chân là do linh khí mênh mông ngưng tụ mà thành, càng giống như sinh mệnh nguyên khí, mà khi người tu chân tu luyện đạo thể đến cảnh giới viên mãn, ngày mà cả cơ thể chuyển hóa hoàn toàn thành nguyên khí cũng là lúc độ kiếp phi thăng, đạo thể một khi luyện thành. Người tu tiên liền có thể dựa vào thân thể tự động hấp thu linh khí trời đất, không cần phải dựa vào chất dinh dưỡng ở ngoài để duy trì sự sống, người phàm thường gọi là ích cốc. Lúc này trên xương cốt của Diệp Thành, khắc đầy phù văn thần bí cổ xưa, đây là ấn chú bí mật của chấn hải thiên cung, ngoại trừ cung chủ ra thì không một ai biết cả, lúc này cả người Diệp Thành từng tấp từng tấp như bị nổ tung, cứ như bị trăm nghìn thanh kiếm đâm chém liên tục tra tấn, ngay cả với ý chí của mình. Anh cũng cảm thấy vô cùng đau đớn. Đây chính là quá trình cần thiết để tu luyện đạo thể. Từ một người phàm để thành tiên không chỉ cần phải tẩy sạch xương tùy, mà còn phải thoát thai hoán cốt. Thoát thai hoán cốt là gì? Là triệt để thoát khỏi cơ thể người phàm, chuyển hóa toàn bộ thân thể thành thân thể do linh khí tạo thành. Cuối cùng, ngay cả cột sống trong suốt cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt, thậm chí có thể thấp thoáng nhìn thấy ở trái tim có một cái bóng trong suốt. Đây chính là nguyên thần của Diệp Thành. Nếu đạo thể hình thành thất bại, chỉ sợ anh sẽ phải đối mặt với nguy cơ hồn phi phách tán. Điều này có nghĩa là kể từ khi Diệp Thành tái sinh đến bây giờ phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất của mình. Mặc dù anh nắm giữ một số thuật pháp tái sinh, nhưng điều đó cũng có nghĩa là tất cả mọi thứ phải làm lại từ đầu. Mấu chốt hơn là cho đủ là chuyển thế đầu thai hay là đoạt sáng người khác, làm sao có thể sánh bằng thân thể hiện tại của mình cơ chứ. Diệp Thành kiếp trước gặp qua không biết bao nhiêu người tu chân tu luyện gặp phải nguy cơ phải chết. Bất đắc dĩ chỉ có thể chuyển thế đoạn sáng người tu chân. Có một số sẽ tu hành nhanh hơn kiếp trước, nhưng cũng rất nhiều người bởi vì thần hồn tổn thương khi chuyển thế. Kết quả là kiếp này qua kiếp khác sống như người mất hồn. Cuối cùng thần thức bị tiêu diệt trong luân hồi. Diệp Thành này làm sao bởi vì chút nguy hiểm này mà sợ hãi không dám đối mặt cơ chứ. Mạng của tôi là do tôi quyết không do trời định. Lúc này chỉ còn là một bộ xương, Diệp Thành nhếch miệng cười, trong mắt hiện lên sự tự tin và kiên định chưa từng có, thành cho tôi, anh mạnh mẽ vận hành tầng cuối cùng của hải hoàng lưu ly công, vòng xoáy xung quanh nhất thời lớn gấp đôi, linh khí thủy hệ ở trong không gian chật hẹp dường như vô cùng kích động, giống như thủy triều dâng lên từng đợt, cuối cùng những linh khí này ngừng bành trướng, tụ lại về phía Diệp Thành như cá voi xanh hút nước, ào ào đổ về cơ thể anh. Một luồng linh khí màu xanh nhạt kéo dài ra từ xương cốt, xây dựng lại các mạch máu, nội tạng và da ở xung quanh cơ thể, mà sự mở rộng linh khí thủy hệ, không ngừng kết cấu lại các phần trên cơ thể, sau khi hình thành ảo ảnh của từng cơ quan, không ngừng bồi đắp nên các phần trong cơ thể, từ từ ngưng tụ lại thành cơ thể hoàn chỉnh. Đầu tiên là các cơ quan nội tạng trong cơ thể, sau đó là các cơ bắc mạch máu và dây thần kinh, cuối cùng là làn da giống như kim cương. Từ bên ngoài nhìn vào, Diệp Thành bây giờ so với lúc đầu mặc dù trông giống nhau, nhưng đã đẹp trai hơn lúc đầu không biết bao nhiêu lần. Mái tóc ngắn màu đen trước đây của anh đã biến thành một mái tóc dài màu xanh như của nước biển, dài đến gần đầu gối. Khuôn mặt tinh tế và đẹp tựa như tranh vẽ làm cho biết bao cô gái phải xấu hổ. Diện mạo bên ngoài đối với Diệp Thành thậm chí là toàn bộ người tu tiên là thứ không quan trọng nhất, bởi vì sau khi trải qua linh khí cải tạo thân thể cho dù là con trâu xấu xí cũng sẽ biến thành người đẹp trai hoặc xinh đẹp nhất thế gian. đây chính là sức mạnh của tu trần. cuối cùng Diệp Thành chậm rãi mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lại bầu trời khi nãy mây gió còn che kín trời, lập tức tản đi nhanh chóng. hiện ra một bầu trời trong xanh. đạo thể thành, trời đất bái phục. Diệp Thành đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt ve má mình, ánh sáng lấp lóe trong mắt lại càng sáng sủa rực rỡ. đừng nhìn thấy bây giờ hình dáng cỏ vẻ yếu đuối mỏng manh. Giáng vẻ thư sinh, nhưng chỉ là lớp da thịt này so với sắc thép còn cứng rắn hơn, là nguyên khí hệ thủy thuần túy ngưng tụ mà thành, ngay cả khi bị sấm sét đánh chúng cũng có thể hấp thụ sạch sẽ. Chuyện cổ đại, đạo thể là thần thể chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể tu luyện thành, là bước đầu tiên trong quá trình tìm đến cuộc sống trường sinh bất tử, trở thành tồn tại vĩnh hằng với trời đất. Sau khi luyện thành người tu chân có thể dựa vào mấy trăm năm tuổi thọ cưỡi mây lướt gió. Điều khiển sấm xét khống chế thời tiết, không phải ăn uống nữa mà vẫn sống. Đây là trình độ thần thông mạnh mẽ đến mức nào cơ chứ. Mặc dù anh vẫn chưa ngưng kết nguyên anh, nhưng Diệp Thành tu hành hải hoàng lưu ly thể, là thần thể cực phẩm. Cho dù vừa mới nhập môn cũng đã mạnh mẽ hơn so với so với rất nhiều người tu tiên có đạo thể đại thành. Cho dù không sử dụng thần niệm, nhưng dưới các giác quan của Diệp Thành, tất cả trời đất này đều như hiện rõ ở trước mắt. Tai nghe được âm thanh của tiếng chim hót líu lo trong một trăm mét vuông, mũi người thấy là gần trăm loại hương thơm khác nhau và thậm chí còn đáng sợ hơn là anh còn có thể dựa vào mũi để phân biệt được nguồn gốc của các các loại mùi. Còn đôi mắt của anh có thể nhìn thấu mọi thứ trên đời này, nhìn thấu tâm can của vạn vật, trong mắt của người phàm, nhìn núi sẽ thấy núi, nhìn nước sẽ thấy nước, mà trong mắt diệp thành, sông núi đất trời, mặt trời mặt trăng và các vì sao, cũng như vạn vật đều là linh khí chẳng qua là những thứ khác nhau ẩn chứa linh khí ít hay nhiều mà thôi diệp thành chậm rãi siết chặt hai nắm tay cảm thụ được sức mạnh mênh mông trong cơ thể bây giờ sức mạnh của mình đã mạnh đến mức đáng sợ rồi so với kim cương bất hoại thần công lúc dùng toàn bộ sức mạnh phải mạnh mẽ hơn gấp trăm gấp nghìn lần cho dù là súng đạn cũng không thể xuyên thủng nổi cho dù là một chiếc xe tăng ở đây mình cũng có thể dùng tay không bẻ đôi diệp thành kiêu ngạo cười lớn Không ngờ được có ngày mình lại dùng từ tay không bẻ đôi mà trên mạng hay nói để hình dung về sức mạnh của bản thân hiện tại, lúc này anh cho dù không sử dụng bất kỳ linh lực thuật pháp hay thần thông võ kỹ nào, chỉ bằng thân thể này cũng đã đủ để tung hoành thiên hạ, cho dù là người mạnh thần cảnh, cũng chưa chắc đã có thể tạo thành thương tổn quá lớn đối với Diệp Thành, về phần thể loại như Trình Bắc Hiên, chỉ cần dùng một quyền là có thể giải quyết, đạo thể đã thành, tu vi của mình cũng theo đó mà tăng lên. Xem ra cũng đến lúc mình cân nhắc đến chuyện ngưng kết Kim Đan rồi, cảm nhận được sức mạnh của mình, Diệp Thành hài lòng gật gật đầu, trên địa cầu, ở giữa thanh vực với thần cảnh có một làn danh rất lớn, ngăn cách 99% võ sĩ tu chân, mà trong giới tu tiền, Kim Đan cùng tu thể, cũng có sự khác biệt về cơ bản, có thể nói một cao thủ cảnh giới Kim Đan có thể cùng lúc đối mặt với 10 người tu chân cảnh giới tu thể kỳ mà không hề bị lép vế chút nào. Cũng bởi vì như thế cho nên ngưng kết kim đan rất khó khăn, khó khăn ngang với việc người phàm có thể bay lên trời vậy, chỉ là anh đã thấy được rất nhiều nguyên anh tu sĩ tuy rằng không luyện thành thân thể cực đỉnh, so sánh với việc đặt chân đến cảnh giới kim đan kỳ cũng không có vấn đề gì quá lớn cả, nhưng ngay lúc này, Diệp Thành lại nhíu mày, trong mắt lóe lên hàn quang quát lớn, chuyện gì xảy ra thế này, hơi thở sinh mệnh của cô nhóc tại sao lại yếu ớt như thế, chương 214. Nguy cơ lớn của nhà họ Tào Còn chưa tìm thấy Diệp Tiên Sư hay sao Nhìn thấy các thuộc hạ cúi đầu ủ rũ trở về Dương Lâm mặc dù lo lắng mở miệng hỏi thăm Nhưng trong hai mắt đã mang theo một tia nản lòng thoái trí Nửa tháng Cả nửa tháng đã trôi qua rồi Cho dù là ba cao thủ Lam Thải Nhi Tiên Triều Tam và Triệu Nhân Thanh mỗi ngày đều truyền chân khí cho con gái mình Nhưng đến bây giờ Tào Hinh Toàn cũng đã hấp hối rồi Mấy ngày trước Cô ấy vẫn có thể miễn cưỡng mở mắt thì thào, nhưng bây giờ cô ấy đã chìm vào hôn mê sâu. Theo sự tính toán tốt nhất của bác sĩ, cô ấy không thể nào sống được qua đêm này. Trong khi đó, nhà họ Tào bây giờ đã như mặt trời xuống núi. Khoảng cách hoàn toàn rơi xuống vực sâu bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ cần Tào Hinh toàn chết, mọi người sẽ lập tức nhận định Diệp Thành không dám ra tay. Đến lúc đó những gia tộc thèm muốn nhà họ Tào ở Tô Bắc sẽ lập tức ra tay. Điên cuồng cắn xé và phân chia thế lực của nhà họ Tào. Đến lúc này, Dương Lâm đã không quan tâm đến cơ nghiệp của nhà họ Tào nữa rồi. Bây giờ bà chỉ muốn con gái bình an vô sự là tốt rồi. Nhưng đừng nói con gái mình. Bà biết vài giờ sau số phận của mình cũng không tốt hơn con gái là bao. Cừu lăng vân tọa chấn ở Tô Bắc. Tuy rằng nhìn như không làm gì cả. Nhưng danh vọng của lão ta đều tăng dần theo từng ngày. Diệp Thành né tránh không chiến. Tiêu nghĩa tuyệt không xuất hiện. Rất nhiều người đã cảm thấy cao thủ đệ nhất hoa hạ không ai khác ngoài Cửu Lang Vân nữa rồi, nhiều võ sĩ đến từ khắp các nơi của hoa hạ, thậm chí ở nước ngoài đều tập trung vào Tô Bắc, đến thăm một nhân vật truyền kỳ. Tuy rằng lão chưa từng dùng chiêu nào, nhưng cuồng lang lại trăm trận trăm thắng. Từ năng lực của đệ tử, mọi người đều có thể suy đoán cho dù Cửu Lang Vân không phải võ thần thì Cửu Lang Vân cách võ thần cũng chỉ còn một bước nhỏ mà thôi. Lúc này những người có âm mưu đã gọi Cừu Lang Vân là cao thủ đệ nhất ở dưới thần cảnh, đệ nhất võ thánh đương thời, cho dù là Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng bị hào quang của lão ta che khuất ánh hào quang. Về phần Diệp Thành, nửa tháng trôi qua rồi mà cũng không dám nghênh chiến, đã sớm bị người trong thiên hạ cười nhạo, trở thành đề tài bàn tán châm chọc của mọi người trong các cuộc tán gẫu, nói thế nào thì cũng là võ thánh đối mặt với sự thách thức của Cừu Lang Vân, lại trốn tránh nửa tháng không dám tiếp nhận. Quả thực là sỉ nhục cực lớn của giới võ đạo hoa hạ chúng ta, ha ha, nghe nói đệ tử thân truyền của Diệp Thành bị cuồng lang võ thánh làm tổn thương tâm mạch, bây giờ đã trong tình trạng hấp hối rồi, nhưng người này vẫn làm con rùa rụt đầu, thật sự là đồ rác rưởi. đừng nói cô nhóc kia, ngay cả là nhà họ Tào cũng sắp sụp đổ đến nơi rồi, ha ha ha, đáng tiếc là đặt niềm tin sai người rồi, không biết có bao nhiêu người ở trong bóng tối cười nhạo nhìn chằm chằm. Chỉ đợi nhà họ Tào ngã xuống sẽ đi phân chia một phần quyền lợi, Lam Thải Nhi ở một bên cũng không còn cách nào khác. Cô ta cảm thấy sâu sắc nhất là, từ lúc đầu nhà họ Tào đối với cô lớn còn quý trọng như bảo bối, nâng như nâng chứng, còn mời khắp các bác sĩ đến để khám bệnh cho cô lớn. Còn có nhiều nhà lãnh đạo của tỉnh thành phố ngày nào cũng đến thăm hỏi, nhưng từ khi danh tiếng của Kiều Lang Vân càng ngày càng nổi như cồn, mà Diệp Thành lại không xuất hiện, thái độ của nhà họ Tào cũng như cỏ đầu tường cũng có sự thay đổi lớn, càng về sau, giới võ đạo đã bắt đầu nghi ngờ Diệp Thành, nhà họ Tào không chỉ xa lánh Tào Hinh Toàn, thậm chí còn coi Dương Lâm như ôn dịch mà tránh xa, người ta nói rằng các cuộc họp trong gia tộc đã diễn ra để thu hồi vị trí gia chủ của bà, Lam Thải Nhi không quan tâm đến quyền thế tiền bạc của nhà họ Tào, nhưng không nỡ lòng nhìn Tào Hinh Toàn mất mạng, bất đắc dĩ cô ta không quan tâm cả tính mạng của mình, đi khắp nơi mà Diệp Thành có thể đi ở ba tỉnh Hoa Đông. Nhưng cũng không tìm được Diệp Thành. Tào hình toàn bây giờ sinh mệnh đã trong trạng thái ngọn nến lay lắt trước gió. Lúc nào cũng có thể tắt. Cô đã vào phòng chăm sóc bệnh nặng. Bên trong mỗi giờ mỗi phút đều có một vị cao thủ ở bên cạnh. Không ngừng truyền chân khí vào cho cô nhóc để níu giữ tính mạng. Diệp Tiên Sư, anh nói cô chủ là đệ tử thân truyền của anh. Sẽ không để bất kỳ ai ước hiếp cô ấy. Nhưng bây giờ cô lớn sắp chết rồi. Anh đang ở đâu cơ chứ? Nhìn Tào Hinh Toàn sinh mạng càng ngày càng yếu ớt, Lam Thải Nhi cảm thấy trái tim như bị đóng băng, cuối cùng cắn răng đi ra ngoài, bây giờ tôi đi tìm Diệp Tiên Sư. Tuy nhiên, cô ta dường như không thể bước đi nổi nữa, dương lâm với khuôn nặt tiều tụy, nắm lấy bàn tay của Lam Thải Nhi nói, quá muộn rồi, quá muộn rồi, con ở lại đi. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời Tào Hinh Toàn, ở lại với con bé đi, hai người các con lớn lên cùng nhau. Tình như chị em, cô nghĩ linh Toàn muốn con ở bên cạnh những giây phút cuối, hai người phụ nữ ôm nhau khóc nức nở, triệu nhân thanh và tiền triều tam thấy thế, hai mắt cũng đỏ ao, một lúc lâu sau, Dương Lâm trơ mắt nhìn xung quanh, nhìn trong phòng bệnh, ngoại trừ bốn người trong phòng bệnh ra, cũng chỉ có hai cô con gái của triệu nhân thành. ngày xưa nhà họ tào đắc thế, Dương Lâm được coi là bà Hoàng, uy phong cỡ nào, chỉ cần một câu nói có thể khiến vô số người máu chảy đầu rơi. Nhưng bây giờ cây đổ nhà vỡ, cuối cùng khi mà con gái bà ta chết cũng chỉ có những người này ở bên cạnh mà thôi. Ngay sau đó, cổng phòng bệnh mở ra, một thanh niên với điệu cười xấu xa bước vào, nhìn thấy mặt hắn, Lam Thải Nhi nhất thời thốt lên kinh ngạc. Tào hiểu vũ, sao anh lại ở đây? Dương Lâm không thèm nhìn hắn, hư lạnh nói, à, xem ra những người lãnh đạo của nhà họ Tào, nhìn thấy đại thế đã mất, lại tìm cậu trở về rồi. Tào hiểu vũ được thế cười điên cuồng nói, không ngờ được phải không, Diệp Thành mà các người tôn kính thờ phụng kia bây giờ không ổn rồi, thời thế xoay chuyển, bây giờ đến lượt cậu đây đắc thế rồi, ngôn tình hài. Tiền triều tam hử lạnh nói, mày cút đi cho tao, chỗ này không hoan nghênh mày. Tào hiểu vũ cười lớn nói, ông cái lão già này, cho dù có cầu xin tôi tôi cũng không thèm ở lại, tôi tới nơi này chính là muốn nói một câu, nói xong. Hắn vươn tay về phía Lam Thải Nhi nói, hiện tại Dương Lâm cùng với con gái bà ta bây giờ xong đời rồi, đi cùng cậu đây lăn lộn đi, cậu đây bảo đảm cô một đời giàu sang phú quý, tương lai tôi làm gia chủ nhà họ tào cô chính là gia chủ phu nhân. Bốp, Lam Thải Nhi hung hăng tác mạnh một cái, trực tiếp làm hắn ta xoay mòng mòng, ngã xuống mặt đất, a Tào hiểu vũ phát ra một tiếng kêu như lợn bị chọc tiết, giận dữ nói, cô đánh tôi. Cô lại dám đánh tôi, Lam Thải Nhi lạnh lùng quát, nếu còn không cút, tôi không những đánh anh, mà còn giết anh luôn. Tào Hiểu Vũ bị cô ta phóng ra sát khí, sợ tới mức nói không nên lời, nhưng ngay lúc này, ở ngoài cửa lại vang lên một trận cười. Hiểu Vũ à, Hiểu Vũ, chú đã nói với cháu là cô nhóc này lòng dạ rất độc ác, cháu nên từ bỏ đi. Tào Hiểu Vũ giống như tìm được cái cột để bám vào, đứng dậy kêu to, chú hai. Chú phải làm chủ cho cháu đấy, sau đó phòng bệnh lại bị đẩy ra, một người đàn ông mặc một bộ âu phục đi vào, nhìn thấy ông ta, Dương Lâm nghiến chặt hàm răng, hư lạnh nói, quả nhiên là chuyện tốt mà ông làm. Tào Ngân Siêu, nghe được lời này của bà ta, trên mặt người khác cũng lộ ra sự tức giận, người đẩy cửa đi vào chính là cao tầng của nhà họ Tào, người ủng hộ Tào Hiểu Vũ lên làm gia chủ, chú hai của hắn ta Tào Ngân Siêu, chương 215. Ngọc Lô Quỳnh Tường nhìn thấy Tào Ngân Siêu đi tới, cả đám đều lộ vẻ mặt khinh thường. Người này ủng hộ Tào Hiểu Vũ thật ra cũng là vì mạng lưới quan hệ phía sau Tào Hiểu Vũ mà thôi. Vì thế khi Tào Hiểu Vũ đắc tội Diệp Thiên Sư, ông ta không hề do dự, lập tức từ bỏ Tào Hiểu Vũ. Nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp Thiên Sư ra oai, ông ta lập tức đón Tào Hiểu Vũ về. Tính cách ngã theo chiều gió này chẳng khác thầy trò Vương Đạc là mấy. Dương Lâm liếc ông ta một cái, lạnh lùng nói. Tào Ngân Siêu, nơi này không chào đón ông, mời rời đi cho, Tào Ngân Siêu cười lạnh, tia gian trá hiện rõ trong mắt, ông ta nói, đúng là đáng tiếc, người phải rời đi không phải tôi mà là các người, nói xong, ông ta lấy một tờ giấy ra, trên đó có con dấu của quản lý cấp cao nhà họ Tào, Đắc Ý nói, vừa rồi, hội đồng quản trị đã thông qua cuộc họp, quyết định sẽ cách chức gia chủ nhà họ Tào của cô, đổi hiểu vũ làm gia chủ. lúc này. Tào Hiểu Vũ mới đứng dậy, trầm giọng nói, tôi vốn còn định cho cô cơ hội đó làm thải nhì, nhưng chính cô không biết quý trọng, giờ tôi sẽ ban ra mệnh lệnh đầu tiên. Từ hôm nay, trục xuất hai mẹ con Dương Lâm, Tào hình toàn khỏi nhà họ Tào, giờ phút này trở đi, các người sống hay chết thì không liên quan gì tới nhà họ Tào, các người đã không còn tư cách sử dụng phòng bệnh chăm sóc đặc biệt của nhà họ Tào, cút ra ngoài đi, lời này khiến mọi người vừa sợ vừa tức. Triệu nhã nhi ngây thơ nhất tiến lên quát lớn. Sao anh có thể làm vậy hả? Hiện giờ đuổi cô Tào ra khỏi phòng bệnh thì khác nào hại chết cô ấy. Anh không hề có chút sự thương xót nào sao? Tào hiểu vũ cười lạnh. Sự thương xót thì đáng giá bao nhiêu? Bây giờ, tôi chính là gia chủ của nhà họ Tào. Tôi nói gì thì phải là như thế. Người đâu? Đuổi họ ra ngoài cho tôi. Tào hiểu vũ hét to. Mấy người đàn ông cường tráng vọt vào từ cửa. Lam Thải Nhi lại tiến lên một bước, quát lớn, ai dám làm bừa, chuyện Lam Thải Nhi là đại sư võ đạo không phải là chuyện gì bí mật, những vệ sĩ của nhà họ Tào thấy cô ta thì không dám lỗ mãng, nhưng Tào Ngân Siêu lại cười lạnh, a, cô Lam oai phong quá nhỉ, cô biết mình chiếm dụng phòng chăm sóc đặc biệt của nhà họ Tào là đang vi phạm pháp luật không? Nếu không cút ra ngoài, chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Lam Thải Nhi nghe thấy lời này thì sắc mặt trầm xuống tay siết chặt thành nắm đấm đúng vậy giờ mình đã là dân thường sao có thể đấu với nhà họ tào đứng đầu tỉnh tô bắc mang theo khuất nhục vô hạn lam thải nhi nghẹn ngào nói tào hiểu vũ có phải chỉ cần tôi theo anh thì anh sẽ tha cho bà chủ và cô chủ không tào hiểu vũ nở nụ cười dâm đãng đương nhiên bản gia chủ đã nói thì sẽ giữ lời chỉ cần em lam đây biểu hiện tốt thì thải nhi không được dương lâm ôm lam thải nhi nước mắt đầm đìa đầy mặt Trong lòng bác, cháu cũng là con gái ruột như hình toàn, bác đã mất một đứa con gái, không thể mất đi đứa còn lại, sắc mặt tào hiểu vũ trầm xuống, hắn cười lạnh, à, tình mẫu tử cảm động quá nha nhưng bản gia chủ là người có lòng gan dạ sắt nên muốn đuổi mấy người ra ngoài, làm thải nhi hoảng hốt, quay đầu quát, anh đừng làm bậy, tôi bằng lòng, cô ta còn chưa nói hết thì cả người chấn động, khó tin bụng miệng, kích động tới mức nước mắt tràn mi. Tào Hiểu Vũ thấy vậy thì quát hỏi, một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng hắn, gia chủ nhà họ Tào đổi thành cậu từ bao giờ thế? Tào Hiểu Vũ nghe thấy giọng nói này thì gương mặt lộ vẻ sợ hãi, hắn rất rõ chủ nhân của giọng nói này, đây chính là kẻ làm hắn mất đi tất cả, không đợi hắn quay đầu nhìn, Lam Thải Nhi đã quỳ xuống đất, hát to Diệp Tiên Sư, nghe thấy danh hiệu này, vẻ mặt Tào Ngân Siêu cũng cứng đờ. Ông ta vội quay đầu thì thấy một thanh niên trẻ tuổi đang đứng sau lưng mình, dù chưa từng gặp mặt nhưng thấy biểu cảm của cháu trai và đám người Dương Lâm, ông ta biết người trước mắt là ai, miệng mồm lắp bắp, "Diệp, Diệp tiên sư, xin cậu hãy nghe tôi giải thích." Anh cũng không thèm nhìn ông ta mà đi tới cạnh giường bệnh, nhíu mày hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Dương Lâm bên cạnh đã khóc lóc thảm thiết, nước nở kể lại sự thật, cuối cùng bà ta quỳ dưới chân Diệp Thành, ôm chân anh van xin Diệp tiên sư, cầu xin cậu cứu hình toàn, chỉ cần cậu chịu cứu con bé, muốn tôi làm gì thì tôi đều bằng lòng. Nhìn thấy một bà hoàng luôn ngẩm cao đầu đầy ngạo nghễ lại khóc lóc cầu xin người khác như thế, trong lòng mọi người cảm thấy rất xúc động nhưng ngay lúc ấy, cơ thể tào hình toàn run dày dữ dội, máy móc y tế phát ra âm thanh cảnh báo chói tai, tiêu chiều tam biến sắc, chân tiến lên vài bước, truyền chân khí vào nhưng sau vài giây, vẻ mặt ông ta dần trở nên nghiêm trọng. Nước mắt cũng chảy ra, quá trễ rồi, tâm mạch của cô chủ đã vỡ nát, dù có là hoa đà sống lại thì cũng không cứu nổi, nghe Tiền Triều Tam nói như thế, Dương Lâm và Lam Thải Nhi khóc nấp, sụi lơ trên đất, bố con nhà họ triệu cũng lộ ra vẻ mặt bi thương, chỉ có Tào Hiểu Vũ cười lạnh, tên họ Diệp, mày làm hùm làm hổ trước mặt tao không phải oai lắm sao, giờ không phải trơ mắt nhìn con nhóc kia chết à, hơn nữa. Chính mày cũng sắp bị cừu võ thánh xử lý rồi, nhưng đúng lúc này, Diệp Thành lại hỏi, khóc cái gì, hoa đà không chữa được, tôi có thể trị hôm nay, dù Diêm Vương tới đây thì cũng đừng mơ có thể mang đệ tử của tôi đi, anh nhẹ nhàng nói, tay giơ lên, đặt trên bụng cô nhóc, truyền một tia linh khí hệ thủy tinh thuần vào trong người đối phương, linh khí hệ thủy vốn dĩ nhẹ nhàng khi thấm vào vạn vật thế gian, dùng nó để chữa thương là chuyện đơn giản như ăn bữa sáng sau khi nghe dương lâm kể lể trong lòng diệp thành có chút cảm động trước đây anh nhận cô bé này làm đệ tử cũng chỉ vì phút vui vẻ nhất thời không ngờ đối phương lại tri ân như thế tình sâu nghĩa nặng vì giữ gìn danh dự của anh mà không màng cả mạng sống bản thân đừng nói là tào hình toàn chỉ còn một hơi thở dù cô ấy đã chết diệp thành cũng muốn dùng linh bảo để cải tạo cơ thể cho cô bé này đoạt lại linh hồn cô nhóc này giống như lời anh đã nói Dù Diêm Vương tới thì cũng đừng mơ mà mang được đệ tử anh đi, sau khi được truyền linh khí, cô bé lại thở ra một hơi, hô hấp dần thông thuận, các dụng cụ y tế chung quanh cũng yên tĩnh lại, chuyện này, chuyện này sao có thể xảy ra, mọi người kinh hãi, chỉ một tia chân khí là có thể cứu người đang hấp hối sống lại, thế thì đâu thua kém thần tiên cứu sống người đã chết, tái sinh ra thịt xương cốt trong truyền thuyết chứ, vẫn chưa xong, Diệp Thành lại gảy ngón tay. Tia linh khí vừa rồi chỉ mới bảo vệ tính mạng của Tào Hinh Toàn, giờ anh phải chữa lành từng vết thương một trên người cô bé này, dùng linh khí hệ thủy rồi dào cải tạo cơ thể cô bé. Sau khi Tào Hinh Toàn khỏe lại, cô ấy còn có thêm linh căn hệ thủy, sử dụng băng tâm quyết càng thêm dễ dàng. Dưới ánh mắt mọi người, ngón tay Diệp Thành hơi dơ lên, một chất lỏng tỏa ra mùi thơm ngát xuất hiện trong không trung. cuối cùng nó từ từ ngưng tụ thành một bọt nước màu xanh làm, quỳnh tương ngọc lộ. Trường 216, đêm trước quyết chiến, Quỳnh Tương Ngọc Lộ chính là phép thần thông hệ thủy cấp cao, chỉ cần một giọt là đã có thể tái sinh tự nhiên, tu ba hồn bảy vía chỉ còn một hồn một phách, nó đều có thể cứu về, trong ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Thành thận trọng giơ tay, chậm rãi truyền bọt nước chứa linh khí vào, chung quanh cơ thể tào hình toàn tức khắc được một chất lỏng màu lam bao vây, chất lỏng này như có sinh mệnh, gợn sóng lan tăn, thấm vào vạn vật nó đang từ từ chữa trị cơ thể tào hình toàn ban đầu dương lâm còn hơi lo lắng nhưng khi thấy chất lỏng bao bọc con gái mình sắc mặt cô bé ngày càng hồng hào đôi mày nhíu chặt của bà ta mới từ từ thả lỏng thở phào nhẹ nhõm cho tới khi chất lỏng chứa linh khí hoàn toàn bao bọc tào hình toàn diệp thành mới thả tay xuống anh thản nhiên nói được rồi đợi khi quỳnh tương ngọc lộ này được hấp thu hết thì cô ấy sẽ khỏe lại thôi nghe diệp thành nói dương lâm và lam thải nhi lại khóc Họ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể kiên trì tới tận bây giờ, trong tình thế trước có hồ, sau có sói, họ thật sự có chút lực bất tòng tâm, cuối cùng cũng đã tìm được người đáng tin. Thấy Diệp Thành quay đầu, Tào Ngân Siêu tiến lên, cười nịnh, Diệp Thiên Sư, anh vẫn chẳng thèm nhìn ông ta, đi thẳng về phía Triệu Nhân Thanh, thản nhiên nhìn đối phương, ánh mắt anh không hề sắc bén nhưng Triệu Nhân Thanh lại chảy mồ hôi lạnh đầy đầu, vội vàng khom người chào hỏi, Diệp. Diệp tiên sư, kẻ hèn này đã để lộ tin tức của nhà họ Tào với Cửu Lăng Vân. Tội đáng chết nghìn lần, triệu nhã Nhi vội tiến lên. Diệp tiên sư, bố của tôi cũng vì không còn cách nào khác, ông già kia quá lợi hại, chị Thải Nhi cũng không đánh lại đệ tử của ông ta. Diệp Thành giơ tay ngắt lời đối phương, dù ông đã phạm lỗi nhưng sau đó đã cố gắng kéo dài sinh mệnh cho cô bé Tào Hinh Toàn. Coi như là lấy công bù tội, triệu nhân thanh thở phào, lau mồ hôi nói. Cảm ơn Diệp Thiên Sư, Diệp Thành cũng lạnh lùng nói, bây giờ, thay tôi nói ra ngoài là ngày mai Diệp Thành sẽ tự mình tới núi Hoành Lan để tìm Cửu Lăng Vân tính sổ, rất nhanh. Tin tức kinh người này truyền ra như lửa lan ra đồng cỏ, thiêu đốt cả giới võ đạo hoa hạ, Diệp Thành đã trở lại, anh muốn quyết chiến với Cửu Lăng Vân trên đỉnh Hoành Lan ngày hôm sau. Tin tức này vừa lộ ra, cả Tô Bắc yên tĩnh bỗng chốc lại gió dục mây vần, trong những người có ý đồ xấu xa với nhà họ Tào có người chọn từ bỏ nhưng phần đông lại càng điên cuồng vì họ tin chắc diệp thành không phải đối thủ của cừu võ thánh anh quay về cũng chẳng thể thay đổi điều gì sau khi quyết đấu họ tất nhiên có thể hoàn toàn chia năm xẻ bảy nhà họ tàu một đêm này không biết có bao nhiêu người đã lên máy bay lên tàu xe chạy tới tô bắc chuẩn bị theo dõi cuộc chiến giữa hai võ thánh một đêm này không biết bao nhiêu người trằn trọc khó ngủ ai cũng có suy nghĩ riêng có vì ích lợi Có người lại vì tình cảm. Nhưng dù vì điều gì, người tham gia trận quyết chiến cũng không phải họ. Lúc này, Diệp Thành đang ngồi một mình trên võ trường của võ quán bát quái, nhắm mắt dưỡng thần. Quỳnh Tương Ngọc Lộ chính là thứ thần kỳ cấp cao. Dù anh từng sử dụng rồi thì cũng phải nghỉ ngơi vài giờ đồng hồ. Sau đó thân thể Hải Hoàng Lưu Ly mới có thể hấp thu linh khí lần nữa. Dương Lâm và Lam Thải Nhi cũng đã ngủ. Hai người lo lắng sợ hãi suốt nửa tháng. Lúc này tinh thần thả lỏng thì sự mệt mỏi cũng ập tới, nhưng Diệp Thành đang nhắm mắt điều hòa lại nghe thấy tiếng bước chân. Có chuyện gì, anh không cần quay đầu cũng biết người tới là Triệu Linh Nhi và Triệu Nhã Nhi. Lúc này, đạo thể của anh đã thành, năng lực khống chế vạn vật chung quanh cũng đã trở nên tinh tế hơn, người khác muốn lén tới gần anh, đây là chuyện không thể xảy ra. Triệu Nhã Nhi trông có chút thận trọng, vài lần muốn quay đầu lại nhưng Triệu Linh Nhi vẫn theo sau đẩy cô ấy. Hai người cà kê cả buổi mới tới cạnh Diệp Thành rồi ngồi xuống, Triệu Nhã Nhi lại không còn dáng vẻ sư tỷ kiêu căng trước kia, e ngại không dám ở miệng, Triệu Linh Nhi thấy không được nên lên tiếng, Diệp Tiên Sư, trong trận ngày mai quyết chiến, anh có bao nhiêu phần trăm thắng, Diệp Thành cũng chẳng hề hé mắt, miệng thản nhiên đáp, trăm phần trăm, giờ đạo thể của anh đã thành, đừng nói thánh vực, ngay cả thần cảnh cũng chẳng thể làm anh bị thương nặng, thế thì sao anh lại sợ một kiều lăng vân? Nhưng lời nói của anh lại trở thành tự cao tự đại khi lọt vào tai Triệu Linh Nhi. Cô ta không nhịn được mà khuyên nhủ, Diệp Tiên Sư. Tuy anh rất lợi hại nhưng có tin đồn là Cứu Lăng Vân này sắp đột phá thần cảnh. Đừng chủ quan Diệp Thành nhíu mày. Cô đang nhắc nhở tôi sao? Tôi, Triệu Linh Nhi không nói ra lời nhưng Triệu Nhã Nhi lại đứng lên, cười khẽ. Diệp Tiên Sư đã nói vậy thì tôi an tâm rồi. Chị, chúng ta về thôi. Triệu Linh Nhi cau mày. Cô ta còn tưởng em gái sẽ cố gắng định nọt Diệp Tiên Sư nhưng sau đó lại phát hiện là vẻ mặt mặt lo lắng của Triệu Nhã Nhi đã hoàn toàn thả lỏng Thấy nét mặt thỏa mãn của em mình, rồi lại nhìn vẻ lạnh nhạt của Diệp Thành. Tự nhiên Triệu Linh Nhi lại cảm thấy không cam lòng. Chẳng lẽ đây là điều mình thua kém em gái sao? Mình không có khả năng như con bé, khả năng tin tưởng người khác. Cô ta là loại người thích tính toán so đo, dù từ phương diện nào, Diệp Thành đều không phải là đối thủ của Cừu Lăng Vân. Một tên nhóc mới vào đời như anh thì sao có thể sánh bằng lão tiền bối đám chìm trong võ học, khổ tu cả trăm năm, nhưng Triệu Nhã Nhi lại khác, cô ấy cũng lo lắng nhưng sau khi nghe thấy lời Diệp Thành nói, nỗi lo hoàn toàn tan biến, có lẽ vì quá ngây ngô, cũng có lẽ quá xùm bái nhưng dù vì gì, Triệu Nhã Nhi cũng tuyệt đối tin tưởng Diệp Thành, sau khi nhận thức được điều này, Triệu Linh Nhi lại cảm thấy khó chịu, hai người lẳng lặng ra ngoài, thấy họ rời đi. Diệp Thành ném qua một tấm da dê cuộn tròn, đây là bộ công pháp tôi tập trong lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, dù nó là tự tôi biên soạn nhưng nó mạnh hơn bát quái trưởng nhiều. Thấy em gái có được công pháp do Diệp Tiên Sư truyền dạy, Triệu Linh Nhi hâm mộ và ghen tị, lúc này, Triệu Nhã Nhi lại ngẩng đầu, hương phấn hỏi, tôi có thể cùng học với chị gái không? Diệp Thành không quay đầu, tôi cho cô bộ võ học này, cô muốn dạy ai thì đó là quyền tự do của cô nếu triệu nhân thanh ở đây chắc ông ta sẽ mừng tới mức lên cơn đau tim mất. có một bộ công pháp truyền thừa như vậy, sau này địa vị nhà họ triệu sẽ được nâng cao, trở thành thế gia võ đạo nổi tiếng trong ba tỉnh hoa đông. nhưng với diệp thành, anh chỉ tiện tay mà thôi. một bộ võ học tự biên soạn chẳng là gì đối với anh. ném cho triệu nhã nhi cũng chỉ là tùy tâm. chương hai trăm bảy, phong tỏa núi. ngày hai mươi chín tháng ba, trời quang mây tạnh, thích hợp để đi du lịch. Bạch Tiểu Huyên buồn bực đi dọc theo sông Thương Lan, so với mấy tháng trước cô ta đã gầy đi rất nhiều, cả người đã xinh đẹp hơn nhiều, nổi bật vô cùng trong các khách tham quan đến đây. Kể từ ngày hôm đó di ra khỏi chiếc biệt thự kia, cô ta đã thất bại, việc gì cũng làm không thuận lợi. Cuối cùng D.U.T. khoát từ chức để khuây khỏa tâm trí. Tiểu Huyên, cậu lại nghĩ đến tên phụ Bạc ấy à? Bên tai truyền đến một giọng nói hơi khó chịu, Khổng Uyển Linh đã đi tới cô ta bĩu môi với khuôn mặt không càm bạch tiểu huyên cuống quít nói cậu đừng nói lung tung cẩn thận để em khóa dưới nghe được khổng uyển linh lẩm bẩm được rồi được rồi cô chủ của tôi cũng không biết tên họ diệp kia có gì tốt mê hoặc em khóa dưới kia của cậu mở miệng ngậm miệng đều nhắc đến anh diệp tôi nghe đến nỗi buồn nôn rồi mặc dù cô ta đã nói xấu sau lưng người khác giọng nói của cô ta rõ ràng nhỏ hơn lúc nãy nhiều Dù sao cảnh tượng ba ông chùm của Hoa Đông ngày trước quá đáng sợ, khắc sâu trong ký ức của Khổng uyển Linh. Ngay lúc này, có một giọng nói vui vẻ vang lên, chị Bạch, chị Khổng, đã đặt được xe rồi. Hai người Bạch Tiểu Huyên và Khổng uyển Linh đến Tô Bắc du lịch, vừa hay gặp Tôn Tiểu Tiểu đi thực tập ở đây. Cô gái đơn thuần đáng yêu này liền đảm nhiệm nhiệm vụ hướng dẫn viên du lịch, dẫn hai người đến các địa điểm du lịch lớn nhất Tô Bắc, mà ở bên cạnh Tôn Tiểu Tiểu là cô chủ Kỳ Hoa Linh. Tâm kế của người phụ nữ này rất thâm sâu, sau khi biết được quan hệ giữa Bạch Tiểu Huyên và Diệp Thành, liền muốn tạo quan hệ với cô ta, bốn cô gái trẻ xinh đẹp nói chuyện vô cùng rôm rả, nhưng chiếc xe vừa đi không xa, đã bị ngăn lại, xin lỗi, núi Hoành Lan hôm nay không mở, xin mời các vị đi chỗ khác vậy, rất nhiều khách du lịch cũng bị chặn lại, đỉnh núi Hoành Lan có thể nhìn ra sông Thương Lan, là điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Tô Bắc, khách du lịch muốn đến tham quan vô cùng đông. Bây giờ bị chặn lại cảm thấy không vui vẻ gì, các anh là ai cơ chứ, dựa vào cái gì mà đòi phong tỏa núi, đúng thế đúng thế, tôi chính là bí thư của Giang Thành, anh dám ngăn cản tôi, mọi người cùng xông lên, xem bọn họ có thể làm được gì, nghe được tiếng xung quanh ồn ào, những người chịu trách nhiệm phong tỏa núi, mặt cũng lạnh dần, hư lạnh nói, một đám người không biết xấu hổ, ai dám làm loạn, đừng trách anh em chúng tôi không khách khi, nói xong. Người đàn ông dẫn đầu hét lên một tiếng, xoay người bổ một trưởng về phía tảng đá lớn bên sông, chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm. Tảng đá đã tồn tại được vài thập kỷ, đã bị một bàn tay đánh cho vỡ nát, giít. Mọi người nhất thời hít một hơi thật sâu, bây giờ mới biết được đám người mặc áo đen phong tỏa núi cũng không phải là người bình thường. Nhất thời không ai dám mở miệng nữa, nhà họ kỳ ở phía Bắc tuy rằng là gia tộc lớn, nhưng cũng không phải là võ đạo thế gia. Bởi vậy Kỳ Hoa Linh cũng không biết có trận quyết chiến sẽ xảy ra, thấy con đường bị chặn lại, hư lạnh một tiếng nói, có chuyện gì thế? Cô Kỳ, có người nhìn thấy Kỳ Hoa Linh, người mặc áo đen cầm đầu nhẹ nhàng gọi một tiếng, chỉ là hắn ta vẫn kiên trì nói với cô, hôm nay chúng tôi chỉ nghe lệnh của cấp trên mà hành động thôi, chỉ sợ cho dù là cô Kỳ cũng không đi qua được đâu. Kỳ Hoa Linh có chút tức giận, chỉ ngón tay vào bên cạnh nói, vậy vì sao bọn họ có thể đi qua? Người đàn ông mặc áo đen liếc nhìn đằng kia, mở miệng giải thích, bởi vì bọn họ có thiệp mời. Kỳ Hoa Linh oán giận nói, thiệp mời gì, dựa vào thế lực của nhà họ kỳ chúng tôi ở Tô Bắc, muốn đi lên một ngọn núi cũng phải cần thiệp mời hay sao? Người đàn ông mặc áo đen không nói gì, chỉ là trong mắt hắn ta hiện lên một sự khinh thường, càng như đổ thêm dầu vào lửa, làm cho cô ta càng thêm giận dữ. Kỳ Hoa Linh lấy điện thoại ra, liên tục gọi vài cuộc điện thoại. Cuối cùng giận dữ buông điện thoại xuống, Khổng Uyên Linh ở bên cạnh thấy thế, cuống quýt mở miệng nói, "Cô Kỳ, xảy ra chuyện gì thế?" Kỳ Hoa Linh tức giận nói, "Nghe nói là cấp trên đưa ra mệnh lệnh này, nói trên núi có các nhân vật lớn gặp mặt, người không phận sự thì không được vào trong." Khổng Uyên Linh ngạc nhiên nói, "Với thế lực nhà họ Kỳ mà cũng được xem là người không phận sự hay sao?" Uyển Linh, Bạch Tiểu Huyên huých cô ta một cái, ý bảo đừng nói nữa. Mà Kỳ Hoa Linh ở bên cạnh đã xấu hổ muốn tìm một chỗ chui xuống, đường đường là cô lớn nhà họ Kỳ ở Tô Bắc, rất ít khi bị an quả đắng, nhưng lại không ngờ hôm nay bị bêu xấu ở trước mặt mọi người. Kỳ Hoa Linh trong lòng thầm tức giận, chỉ là cô ta vừa ngẩng đầu lên, hai mắt liền sáng lên, nhanh chóng vây vây tay, kêu lên một tiếng ngọt ngào, bác Triệu, hóa ra người vừa mới đi qua chỗ bị phong tỏa chính là Triệu Nhân Thanh, lúc này vẻ mặt ông ta vô cùng vui vẻ. Sau khi nghe con gái mình được Diệp Tiên Sư truyền cho võ học, ông ta ngủ mơ cũng cười đến sái cả quai hàm. Triệu Nhân Thanh tâm tình tốt, nhìn thấy Kỳ Hoa Linh vẫy vẫy tay, liền cười nói, ha ha, đây không phải là Hoa Linh hay sao, cháu cũng đến xem trận chiến này à, xem chiến. Kỳ Hoa Linh tò mò nói, không phải có nhân vật lớn gặp nhau trên núi hay sao, xem chiến gì cơ, Triệu Nhân Thanh vô chán nói, đúng rồi. Bởi vì nhà họ kỳ không có võ sĩ, cho nên cháu không biết là đúng thôi, hôm nay ở trên đỉnh núi Hoành Lan này, sẽ có một trận đại chiến tuyệt thế. Kỳ Hoa Linh nghe vậy rất tức giận, cô ta luôn không có chút hứng thú gì với võ đạo cả. Nghe trên núi là hai võ sĩ quyết chiến, đã mất đi hơn nửa hứng thú, chỉ là vẫn lệ phép truy hỏi, là ai vậy ạ? Triệu nhân thanh cười ha ha nói, là cao thủ lâu đời của hải ngoại. Võ Thánh Cừu Lang Vân quyết đấu với niềm kiêu hãnh của khu vực Hoa Đông chúng tôi, Diệp Thành Diệp Thiên Sư. Cái gì? Lời này vừa nói ra, bốn cô gái đồng thời kinh ngạc thốt ra một lời. Những cô gái này vốn không có hứng thú gì với trận quyết chiến này, sơ phút này lại hận không thể ngay lập tức mọc cánh bay vào. Kỳ Hoa Linh nhất thời lộ vẻ tươi cười, làm nũng nói, bác Triệu, bác dẫn chúng cháu vào được không? Triệu Nhân Thanh lại có chút do dự, nhíu mày nói. Nếu mà không phải võ sĩ thì không có tư cách vào trong, cho dù là bác thì cũng, kỳ hoa linh thấy thế, cuống quýt chỉ vào tôn tiểu tiểu và nói, cô gái này là đàn em học khóa dưới của Diệp Tiên Sư, hai người quan hệ rất thân thiết, cô ấy vô cùng lo lắng cho đàn anh của mình, bác nhẫn tâm làm cô ấy thất vọng hay sao, triệu nhân thanh nghe vậy nhìn qua, quả nhiên thấy khuôn mặt xinh đẹp của tôn tiểu tiểu, có một sự lo lắng khó nói, nhất thời liên tục gật đầu nói, được được bác dẫn các cháu vào vậy, theo ông ta thấy, diệp thiên sư là rồng trong loài người, có ba năm người phụ nữ là chuyện bình thường, cho dù là người phụ nữ nào đi chăng nữa cũng không phải mình có thể chọc được. nhìn thấy triệu nhân thanh vừa mới nãy còn dò dự, bây giờ lại vội vàng mời bốn người lên thuyền, thì ra chỉ là em khóa dưới của diệp thành đã có tác dụng đến như thế rồi. nghe được lời này, trong lòng bạch tiểu huyên vô cùng bức bối khó chịu. Nếu không phải mình ham mê quyền thế thì bây giờ đã thành vợ của Diệp Thành rồi, danh tiếng như thế làm sao một người đàn em khóa dưới có thể so sánh được cơ chứ, thật đáng tiếc. Cuối cùng thì mình cũng bỏ lỡ anh ấy, chương 218, thân phận cao quý, đợi sau khi các cô gái đã lên thuyền của Triệu Nhân Thanh, vượt qua đường phong tỏa, tiến về phía trước mấy trăm mét, phía trước bỗng sáng rực thoáng đẳng trên dòng sông Thương Lan bao la mấy trăm con thuyền đang trôi giạt rải rác. Trên mỗi con thuyền đều có mấy người đang đứng, những người này chỉ nhìn vào đã thấy phong độ hơn người, người thì đứng chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt kiêu ngạo, người thì hai mắt sâu sắc tỏa sáng, phi phàm, ngoài ra cũng có không ít phụ nữ trông có vẻ tuổi không còn nhỏ, nhưng lại xinh đẹp quyến du, khiến người khác giao động, dù sao triệu nhân thanh cũng có ít tiếng tăm ở Tô Bắc, trước đó lại leo lên được cành cao là Diệp Thành, nên khi ông ta xuất hiện, Các võ giả đều chủ động tiến tới chào hỏi, ông Triệu, ngưỡng mộ đã lâu, ông Triệu, uống một ly nào, lẽ nào mấy đứa nhỏ này là đệ tử ông mới nhận, sao tư thế trông chẳng vững gì thế, Triệu Nhân Thanh vừa chào hỏi với các võ giả vừa lái thuyền đi về phía trước, chẳng bao lâu đã đến bên cạnh một chiếc thuyền lớn, dường như đã hẹn trước, những chiếc thuyền đi trên sông Thương Lan hôm nay đều là thuyền gỗ có phong cách cổ xưa, chỉ có con thuyền lớn này là vô cùng xa hoa. Chẳng khác nào hạc giữa bầy gà, dưới sự dẫn dắt của triệu nhân thanh, mọi người di chuyển lên con thuyền lớn, nhìn thấy trên bom thuyền cũng có vài người phụ nữ xinh đẹp, người đứng đầu lại là bà Hoàng Dương Lâm nổi tiếng Tô Bắc, khi Hoa Linh vội vàng tiến lên mấy bước, nhẹ nhàng cúi chào, bà Dương, Dương Lâm nhìn cô ấy, gật đầu, mở lời, cháu cũng đến rồi, những vị đây là, nhìn thấy người giàu nhất Tô Bắc đang ở dây, đám người bạch tiểu huyên nào dám lỗ mãng vội vàng tiến đến chào hỏi khi nghe nói tôn tiêu tiêu là đàn em của diệp thành dương lâm lộ ra nụ cười vui vẻ kéo cô ấy sang hỏi han hai chị em nhà họ triệu ở sau lưng cũng thân thiện gật đầu với với cô ấy thấy tình hình này trong lòng bạch tiểu huyên và khổng uyển linh lại cảm thấy không thoải mái để di rời sự chú ý khổng uyển linh tò mò hỏi vì sao mọi người đều dừng thuyền ở đây vậy lẽ nào lát nữa hai người đó sẽ quyết chiến ở trên thuyền sao cô ta vừa nói vậy người xung quanh đều nhìn lại với ánh mắt ngạc nhiên. triệu nhã nhi tính cách đơn thuần không kìm được che miệng cười. khổng uyển linh cũng biết mình đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc. chợt đỏ bừng mặt, cuối cùng vẫn là triệu nhân thanh cười nói, không, hai vị võ thánh quyết chiến ở đỉnh núi hoành lan kia. ông ta nói vậy, tay chỉ về phía ngọn núi cao ở không xa. nhìn thấy đỉnh núi cao chọc trời, khổng uyển linh không khỏi ngẩn người. xa thế à? vậy sao mọi người lại không lên trên núi quan sát? Lời này lại dẫn đến những ánh mắt bày tỏ không biết nên nói gì với cô ta. Triệu Linh Nhi không nhịn được lên tiếng chế giễu, đứng gần xem hai vị võ thánh chiến đấu một mất một còn. Cô có mấy cái mạng vậy? Khổng huyền Linh bị chê đến nghẹn họng, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ khinh thường. Trong ấn tượng của cô ta, hai người đánh giết nhau dù cho lợi hại cũng có thể gây ra động tĩnh lớn đến đâu chứ? Sao lại không thể đứng quan sát? Nhưng trước mặt người giàu nhất tô bắc, cô ta không tiện mở lời phản bác. Chỉ đành hậm hực im miệng, Bạch Tiểu Huyên lại nhíu mày hỏi, chiến đấu một mất một còn, vẻ mặt Dương Lâm trở nên lạnh lùng, đáp lại, không sai, vừa phân định thắng thua, vừa quyết chiến sinh tử. Trận đấu này không chỉ quyết định sự sống chết của hai vị võ thánh, mà còn quyết định sự sống chết của nhà họ Tào chúng tôi. Nghe thấy lời này, Bạch Tiểu Huyên và Khổng uyển Linh cực kỳ kinh hãi, tên Diệp Thành kia cũng đã kết thân với nhà giàu nhất Tô Bắc, lúc này. Trong lòng Bạch Tiểu Huyên vô cùng dối rắm, rốt cuộc cô có cảm xúc gì với Diệp Thành, thích, ghét, yêu hay hận, chính bản thân Bạch Tiểu Huyên cũng không biết, nhưng cô ta cũng không có thời gian suy nghĩ chuyện này, bởi vì ngay lúc ấy, Khổng uyển Linh ở bên cạnh lại kinh ngạc kêu lên, đó, đó không phải ông cụ Đặng Nghị ở Giang Thành hay sao? Bạch Tiểu Huyên nhìn sang, cũng kinh ngạc nói, đúng vậy, không biết người bên cạnh ông ấy là ai nhỉ? Triệu Nhân Thanh liếc mắt sang phía đó, nói, đó là Tôn Hoài Hương, phó bang chủ của bang thiết trường, cũng được tính là cao thủ, còn thiếu nửa bước là trở thành đại sư võ đạo. Khổng Uyển Linh tò mò hỏi, vậy ông ấy và hai người sắp quyết đấu ai lợi hại hơn? Triệu Nhân Thanh hừ một tiếng, khinh thường nói, chỉ một tên Tôn Hoài Hương nhỏ bé sao có thể so với võ thánh. Tuy đại sư võ đạo trên thế gian này rất hiếm, nhưng trong mỗi thế lực lớn ít nhiều cũng có được một, hai vị. Còn Võ Thánh là rồng trong loài người, trong vạn người không có được một người. Nghe đến đây, Bạch Tiểu Huyên và Khổng uyển Linh đều sợ hãi, đứng lặng im. Nhà họ Đặng là thế gia chỉ đứng sau nhà họ thẩm ở Giang Thành. Ông Cụ Đặng Nghị là người giàu có với tài sản mấy tỷ, nhưng khi ông ta đối diện với Tôn Hoài Hương lại có thái độ cung kính. Đây chẳng phải mang ý nghĩa địa vị của Đại sư Võ Đạo gì đấy còn cao hơn tỷ phú hay sao? Mà Võ Thánh đứng trên cả Đại sư Võ Đạo sẽ có địa vị như thế nào? Bạch Tiểu Huyên run rẩy, không khỏi nhớ lại tình hình ngày cưới hôm đó, khi ấy, những nhân vật tai to mặt lớn trên khắp Giang Thành đều kính cẩn vâng lời như một đứa em nhỏ, khom lưng gọi Diệp Thành là Diệp Tiên Sư, hóa ra đây mới là bộ mặt thật của anh sao. Vừa nghĩ tới tình hình ngày hôm đó, Bạch Tiểu Huyên lại cảm thấy tim mình quặn đau, đó là cảm xúc khổ sở và buồn phiền đan sen, khiến cô ta nắm chặt tay, cơ thể không ngừng run rẩy. Khổng Uyển Linh ở bên cạnh cô ta lại mang vẻ mặt ngạc nhiên, không ngừng gọi tên từng doanh nhân giàu có, mà những người này đều có một điểm chung là bọn họ đều cung kính đi theo phía sau một vị võ giả khác. Triệu Nhân Thanh tỏ ra bình tĩnh, giới thiệu một cách rõ ràng, bang chủ cái bang hồng đại phúc, gia chủ nhà họ hồ ở Ma Đô, hồ Hoa Hạo, ông chùm nhà họ vệ ở tỉnh Liêu Vũ, vệ thiên chính, những người này đều là bại tướng dưới tay đệ tử của võ Thánh Cửu, càng nói về sau. Bạch Tiểu Huyên và Khổng Uyển Linh càng kinh hãi, tài sản của những người giàu có này cộng lại e rằng đủ để dẫn tới nguy cơ tài chính, nhưng lúc này bọn họ lại chỉ có thể cung kính đi theo sau các võ giả, mà những võ giả thân phận cao quý này lại là bại tướng dưới tay đệ tử của một bên quyết chiến, rốt cuộc đối thủ của Diệp Thành Mạnh đến thế nào, hai người nhìn nhau, lúc này mới biết vì sao bên trên lại gửi văn kiện ra lệnh phong tỏa núi, đây đúng là nhân vật lớn chân chính trong lúc cô ta đang khiếp sợ muốn hỏi thêm triệu nhân thanh đã hạ giọng nói đến rồi đâu ở đâu khổng uyển linh lập tức nhìn quanh bốn phía nhưng hoàn toàn không nhìn thấy bóng thuyền nào không khỏi nhụt trí đến đâu kia chứ bác à có phải bác lớn tuổi nên hoa mắt nhìn lầm rồi không không người lên tiếng là triệu linh nhi lúc này cô ta cũng đang nheo mắt lại nhìn về hướng triệu nhân thanh nhìn lạnh lùng nói là thị lực của cô quá kém cô khổng uyển linh nổi giận nhưng bạch tiểu huyên kéo cô ta lại người trên thuyền này không giàu thì cao quý bất kể là ai cũng không phải người bọn họ có thể đắc tội khổng uyển linh bị bạch tiểu huyên kéo lại cũng bình tĩnh được một chút nhưng vẫn không phục mà lẩm bẩm làm như thị lực các người tốt lắm không bằng trong sương mù mờ mịt thế này có thể nhìn được bao xa chứ ngay cả bóng thuyền cũng không thấy lẽ nào hai người đó bơi qua hay sao cô ta đang lẩm bẩm như vậy thì bạch tiểu huyên bất chợt kêu lên cắt ngang cô ta cô ta ngước đầu nhìn lên thấy bạch tiểu huyên đang hết sức kinh ngạc ngẩng đầu chỉ về phía mặt nước xa xa giọng run dày người người chương hai trăm mười chín giang co người gì ở đây không phải đều là người cả sao khổng uyển linh nhìn theo hướng cô ta chỉ cũng ngẩn ra trong sương mù trắng xóa đột nhiên xuất hiện hai bóng người bọn họ vô cùng thong thả chậm rãi bước đến đây Nhìn đường nét trong sương mù thì hai người này hoàn toàn không ngồi thuyền, đạp nước mà đến, đợi bóng người lại gần thêm một chút. Khổng uyển Linh mới nhìn thấy rõ, đó là một ông lão tóc bạc trắng, nhưng hai mắt lại lấp lánh sáng rõ. Lão vô cùng thong thả, hai tay chắp sau lưng, bước đi trên sông Thương Lan rộng mênh mông giống như đi trên đất bằng vậy. Đằng sau ông lão còn có một người đàn ông trung niên mặt sẹo, cũng nhắm mắt theo đuôi, vẻ cung kính đi theo sau lão khổng uyển linh cảm thấy cơ thể mình không ngừng run lên lắp bắp đây đây là người sao lúc này hai bên còn cách nhau hơn nghìn mét người đàn ông trung niên mặt sẹo lại đột nhiên nhoẻn miệng cười với khổng uyển linh không phải người mà là thánh sư phụ của tôi là võ thánh mạnh nhất trong lịch sử khổng uyển linh thấy câu nói của mình lại bị hai sư đồ kia nghe được lập tức hét lên một tiếng trốn ra sau lưng bạch tiểu huyên mà run lẩy bẩy nhưng ông lão đó không hề để ý đến cô ta Vẫn chăm chăm đi tới phía trước, Bạch Tiểu Huyên ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của ông lão, trên mặt nước ở một hướng khác cũng có hai người đang chậm rãi bước đến, người đi đầu chính là Diệp Thành, theo sau anh còn có một cô gái xinh đẹp lạnh lùng, nhìn thấy cảnh này, Bạch Tiểu Huyên lại cảm thấy ghen tị, lúc kỳ hoa linh nhìn thấy rõ dáng vẻ của cô gái ấy, không nhịn được kêu lên, đó không phải Lam Thải Nhi của nhà họ Tào hay sao, cô ấy là hoa khôi được cả tỉnh Tô Bắc công nhận. Không ngờ bà Dương lại nỡ lòng cho cô ấy đi theo Diệp Tiên Sư làm tay sai, Dương Lâm hờ hững cười nói, không, là Thải Nhi tình nguyện đi theo Diệp Tiên Sư, dù sao Kỳ Hoa Linh cũng không phải người trong võ đạo, với cô ấy mà nói, Diệp Tiên Sư chỉ là đại ca Giang Hồ ở Giang Thành, nên cô ấy vẫn có chút không hiểu, nhưng nghĩ đến cả nhà họ Tào đều đã ôm chân Diệp Tiên Sư, cô ấy cũng không lên tiếng chất vấn nữa, thấy hai bên quyết chiến đã xuất hiện. Người trên các thuyền xung quanh cũng hơi sôi sụp, có điều những người này không dám nói gì, chỉ dán chặt mắt vào Diệp Thành và Kiều Lang Vân, nhìn hai người họ càng lúc càng tới gần, cuối cùng đứng đối mặt nhau, bầu không khí xung quanh dần dần ngưng động lại, dù là khổng uyển linh không hiểu võ đạo cũng bịt miệng không dám lên tiếng, những người khác thì nín thở tập trung, sợ làm phiền hai vị võ thánh ràng co, Diệp Thành và Kiều Lang Vân cứ đứng đối diện nhau như vậy, không ai lên tiếng, cũng không ai ra tay chỉ còn lại nước sông thương lan khẽ nhấp nhô một lúc lâu sau vẫn là diệp thành lên tiếng trước ông chính là cừu lăng vân vừa nghe tới lời này võ giả xung quanh khẽ biến sắc trong lòng đã có dự tính triệu nhân thanh lại bụt miệng hô khẽ hỏng rồi nghe anh nói vậy cừu lăng vân mới mở miệng thản nhiên đáp diệp thành tôi đợi cậu tròn nửa tháng hy vọng cậu sẽ không làm tôi thất vọng nói xong lão đạp một chân xuống bay vọt lên không trung Một đường đạp lên những tảng đá nhô ra trên núi, qua mấy lần như vậy thì đặt chân tới đỉnh núi, lão ta cười dài rồi nói, đến đây đi, Diệp Thành, thể hiện thực lực của cậu cho tốt, nhìn thấy ông lão tóc bạc tay không tung hoành, nháy mắt đã lên trên đỉnh núi giống như vị thần trong truyền thuyết, khổng uyển linh hết sức kinh ngạc, những người khác cũng không khá hơn, dù trong số họ có vài người cũng là võ thánh nhưng vẫn không có bản lĩnh như Kiều Lăng Vân, lúc này... Ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người Diệp Thành. Người kia đã thể hiện bản lĩnh như vậy. Nếu anh trèo từng bước lên đỉnh núi thì quá mất mặt. Diệp Tiên Sư, thấy Cừu Lăng Vân không ra tay thì thôi. Ra tay là khiến người khác kinh ngạc. Lam Thải Nhi không khỏi biến sắc. Cô ta vô thức nhìn về phía Diệp Thành. Lại phát hiện anh đang cười vui vẻ. Cuối cùng cũng gặp được một kẻ ra gì rồi đấy. Cừu Lăng Vân, tôi sẽ thể hiện thực lực của mình thật tốt như ông muốn. Anh vung tay. Một con rồng nước đột ngột bay lên từ dòng sông Thương Lan, Diệp Thành chân đạp đầu rồng, tiến thẳng một đường lên cao, biến dòng sông Thương Lan mênh mông thành một cột nước cao mấy trăm mét, đưa anh lên trên đỉnh núi. Chứng kiến cảnh tượng này, mọi người đều không khỏi sợ hãi, thuật pháp thần thông thế này gần như đã là thần tiên trong truyền thuyết. Tuy vậy, một số cao thủ vẫn nhíu mày, không hề xem trọng Diệp Thành, Triệu Nhân Thanh cũng là một trong số đó, sau khi Diệp Thành lên đến đỉnh núi. Lam Thải Nhi quay về trên thuyền, hỏi Triệu Nhân Thanh, ông Triệu, vừa nãy ông nói hỏng rồi là có ý gì, Triệu Nhân Thanh thở dài một tiếng, nói, mặc dù Diệp Tiên Sư là võ thánh trẻ tuổi, vô cùng dũng mãnh, nhưng vừa nãy lúc ràng co với Cửu Lang Vân, thực tế là cậu ta đã thua rồi, chuyện ngôn tình. Sau khi ông ta giải thích, mọi người mới hiểu ra, Kiểu ràng co trông có vẻ nhẹ nhàng ấy thật ra lại là lúc căng thẳng nhất. Hai bên đều đứng im tìm sơ hở của đối phương, đồng thời đề phòng kẻ địch đột ngột ra tay, vô cùng hao tâm tổn sức, do đó trong lúc rằng co, người nào biến chiêu trước đều được cho là bên yếu thế hơn. Vừa rồi Diệp Thành đã lên tiếng trước, mọi người cảm thấy anh không đủ sức mạnh dự trữ, không thể đối đầu với Cửu Lăng Vân, sau đó lúc lên núi, mặc dù anh đã thể hiện thuật pháp đáng kinh ngạc nhưng lại không dùng đến võ đạo. Càng khiến người ta cảm thấy Diệp Thành không có bản lĩnh đi bộ lên núi giống như Cửu Lăng Vân nên chỉ có thể làm vậy. Nghe đến đây, Khổng Uyển Linh thẳng thắn nói, nói vậy chẳng phải Diệp Thành thua chắc rồi sao. Cô ta vừa dứt lời, bầu không khí lại rơi vào yên lặng, sắc mặt mọi người đều trở nên u ám. Không nói gì, một lúc lâu sau, vẫn là Triệu Nhã Nhi mở lời. Không đâu, tối qua Diệp Tiên Sư đã nói với tôi, anh ấy nắm chắc 100% sẽ thắng. Khổng uyển Linh chế diễu, em gái à, anh ta nói thì cô tin luôn sao, vậy tôi nói bạn trai tôi là người giàu nhất thế giới, cô có tin không, thấy em gái mình bị châm chọc, Triệu Linh Nhi lập tức tiến lên một bước, giận dữ nhìn Khổng uyển Linh, dọa cô ta phải lùi lại mấy bước, thấy cô ta lùi lại, Triệu Linh Nhi mới khinh thường hừ một tiếng, nói, tôi cũng tin Diệp Tiên Sư, Lam Thải Nhi cũng kiên định lên tiếng, tôi từng nghi ngờ Diệp Tiên Sư. Đó là sai lầm lớn nhất trong đời tôi. Lần này tôi sẽ không mắc sai lầm nữa. Tôi cũng tin tưởng Diệp Tiên Sư. Thấy mọi người đều nói như vậy. Khổng Uyển Linh không dám hé răng nữa. Nhưng trong lòng vẫn khinh thường nghĩ. Các người tin thì làm được gì. Ông già đó lợi hại như vậy. Chắc chắn sẽ đánh Diệp Thành rớt răng đầy đất. Hừ, Diệp Thành, trước kia ở Giang Thành anh kêu căng phách lối. Mấy lần khiến tôi mất mặt. Bây giờ thời thế thay đổi rồi. Tôi sẽ tận mắt nhìn xem anh sẽ thất bại thảm hại và chết như thế nào. Nghĩ đến đây, Khổng Uyển Linh cảm thấy rất hả hê. Nếu không phải bên cạnh toàn là người trung thành với Diệp Thành, e rằng cô ta đã phá lên cười thật to. Chương 220, Nguyên Thủy Thần Kiếm, núi Hoành Lan là ngọn núi cao nhất của ba tỉnh Hoa Đông. Có độ cao gần 1.000 mét so với mực nước biển. Ngọn núi này cao thẳng tắp, vươn lên đến tận trời xanh, cứ như là muốn chặn hết nước sông Thương Lan. Thế nên mới gọi là núi Hoành Lan. Lúc này, trên đỉnh núi Nguy Nga, hai bóng người phiêu giật như tiên đang kiêu ngạo đứng thẳng. Cưu Lăng Vân và Diệp Thành, một người đại diện cho đỉnh cao của thế hệ võ sĩ trước. Một người được ca tụng là nhân tài kiệt xuất của võ sĩ thế hệ mới. Lúc này thế hệ mới và thế hệ cũ đụng độ. Đây chính là lúc thời đại chuyển giao. Cưu Lăng Vân, hôm nay tôi sẽ khiến cho ông phải hối hận vì đã dám làm đệ tử của tôi bị thương. Đôi mắt Diệp Thành ánh lên tia sáng lạnh. Làm gì còn đang vẻ kiệt sức khi giao đấu vừa rồi, anh chỉ lười, không muốn làm chậm trễ thời gian nên mới muốn bắt đầu nhanh chóng mà thôi. Diệp Thành, cậu phải biết rằng khi đã đến cảnh giới của tôi và cậu thì những thứ như mối thù của đệ tử, nỗi hận như nữ tình tường đều chỉ là mây khói, chỉ có tiến vào thần cảnh mới là mục đích cuối cùng của tôi. Sắc mặt Cừu Lăng Vân rất thản nhiên, lão nói rất đĩnh đạc, hoàn toàn không nhận ra lão tới để báo mối thù của đệ tử. Hạng như Trình Bác Hiên làm sao có thể hiểu được sự theo đuổi đối với võ đạo của bậc võ sĩ như tôi chứ? Lão ta tốn cả đời người, cuối cùng cũng chỉ có thể bước vào thần cảnh sơ kỳ, thế mà còn ở đó đắc ý huênh hoang, còn mơ mộng thiên thu bá nghiệp. Mà hơn 10 năm trước tôi đã bước vào thánh vực trung kỳ, giờ đã lên đến đỉnh cao của thánh vực. Trên cõi đời này, võ sĩ có thể sánh ngang với tôi chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, ánh mắt Diệp Thành ngưng tụ lại, anh lạnh nhạt nói, hửng. Ông không muốn báo thù cho Hoác Lam sao? Cừu Lăng Vân cười ha hả, khinh thường nói, Hoác Lam, thằng nhóc đó là cái thá gì cơ chứ? Võ sĩ chết vì không giỏi bằng người ta, đó là chuyện vô cùng bình thường. Sao tôi có thể vì chuyện này mà lãng phí thời gian được? Nói đến đây, lão không cười nữa, mắt lóe lên ánh sáng lạnh, điều khiến tôi thực sự thấy hứng thú là cậu đó, Diệp Thành. Cậu chỉ mới tầm đôi mươi đã bước vào thánh vực, tiền đồ tương lai vô cùng rộng mở với thiên phú như vậy thậm chí cậu còn hơn cả tôi và lão già họ tiêu kia tôi sao có thể để cậu tiếp tục trưởng thành được hôm nay tôi sẽ giết chết cậu ngay chính tại nơi này dẫm đạp mầm non có thể bước vào thần cảnh thế mới có thể khiến tôi yên tâm được nói rồi cừu lăng vân dẫm mạnh xuống đất mũi bàn chân lão điểm nhẹ lao mạnh đến chỗ diệp thành như chim ương hai tay vỗ mạnh ầm ầm một loạt tiếng nổ đùng đoàng vang lên như chớp giật sấm rền ngay cả cỏ cây đất đá xung quanh cũng bị đánh vỡ nát đây chính là tuyệt mỹ thành danh của cừu lang vân buôn lôi trưởng phá diệp thành tiện tay nhấp ngón tay lên vạch một đường giữa không trung một tia sáng màu xanh lam lướt qua không trung vạch trưởng ở hai hên ra thành hai đoạn cú trưởng kiên cố không gì sánh nổi đó lại không thể chặn nổi tia sáng tùy tiện vạch ra của anh thấy thế mặt cừu lang vân tối sầm vốn lão đã đánh giá cao diệp thành Nhưng giờ xem già lão vẫn đánh ra quá thấp về Diệp Thành, chỉ riêng một nhát vạch kia đã đủ để cho Diệp Thành kiêu ngạo liếc nhìn quần hùng, nhìn khắp cả hoa hạ, thậm chí là cả địa cầu, số người có thể sánh ngang anh chỉ đếm bằng đầu ngón tay, nhưng, kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi, khóe miệng cứu lăng vân khẽ cong lên, lão lại đánh một trưởng già, một luồng nội lực nửa trong suốt ánh vàng kim đột ngột vạch qua không trung luồng nội lực này có tốc độ vô cùng nhanh, lại lờ mờ khó nhìn rõ. Nếu là võ sĩ bình thường thì e là đã mắc mưu, nhưng Diệp Thành không hề sợ hãi, anh vẫn tụ khí thành kiếm rồi chém thẳng qua, lúc này anh đã có thân thể hải hoàng lưu ly, vì thế kiếm do chân khí ngưng tụ thành cũng mang màu xanh lam nhạt, luồng linh khí hệ thủy rồi rào kia không chỉ có thể khiến kiếm càng thêm sắc bén mà còn có thể làm đông cứng đối phương, khiến tốc độ của đối phương giảm đi rõ rệt, Soạt, cú trưởng đụng nhau với kiếm khí tạo ra tiếng kim loại giao nhau. Bất ngờ là cú trưởng này lại không bị chia làm đôi như vừa nãy mà kiên trì mấy giây mới biến mất. Hửm, Diệp Thành kinh ngạc nhướng mày, nội lực của võ sĩ thông thường sẽ thô sơ lờm chờm kém xa so với tiên giả thực sự, giống như sự khác biệt rõ ràng giữa sắt và vàng vậy. Thế nên cho dù Diệp Thành chỉ có tu vi cảnh giới trúc cơ thì anh vẫn có thể đè bẹp rất nhiều võ sĩ, ngay cả võ thánh của nhà họ trình cũng chỉ như con kiến trước mặt anh, nhưng cú trưởng của Kiều Lang Vân lại có độ ngưng tụ cao gần như là thực thể nội lực như thế này gần như là không khác gì so với tiên giả thực sự cũng có nghĩa là lần đầu tiên anh không chiếm thế thượng phong về mặt nội lực nhưng anh vẫn rất bình tĩnh kiếp trước anh chinh chiến cả vạn thế giới đã lấy yếu địch mạnh không biết bao nhiêu lần hóa nguy thành an huống hồ lần này anh còn có đạo thể kiều lang vân cho dù lợi hại tới đâu thì cũng chỉ là cơ thể xác thịt hoàn toàn không thể chống lại thân thể hải hoàng lưu ly diệp thành gật đầu Nói với giọng tán thưởng, tôi không ngờ nội lực của ông đã ngưng tụ được tới mức này, sau này rất có thể ông sẽ tiến được vào thần cảnh. Cưu Lang Vân kiêu Căng nói, Đại sư luyện thể, Thánh vực luyện khí, thần cảnh luyện thần, mấy năm nay tôi đi vòng quanh thế giới, đã gặp vô số cường giả lánh đời, cũng đã từng đọc vô số sách cổ, thế nên mới biết được mỗi một võ sĩ bước vào thần cảnh đều có nội lực hóa thành thực thể, có thể thấy nếu không thể luyện hóa chân khí. Ngưng tụ tới mức hóa thành thực thể thì cuộc đời này không thể bước vào thần cảnh. Ông giác ngộ được như thế cũng khá đấy. Diệp Thành lạnh nhạt đánh giá một câu, cứ như lão già trước mắt không phải kẻ địch mà là vãn bối của anh. Vừa nói, anh vừa giơ thanh kiếm chân khí càng ngày càng sắc bén tới chém đến chỗ đối phương. Cừu Lăng Vân liên tiếp tung trường, dâng lên một bức tường gồm 18 luồng chân khí. Mỗi một khoảng trong bức tường này đều được tưới đầy nội lực vô địch. Không gì sánh nổi. Ngay cả bom đạn cũng không hề hấn gì, nhưng vệt sáng kiếm màu xanh lam trước mặt lại giống như miếng đậu phụ mà bị dễ dàng chém nát, vệt sáng lam đó sượt qua, sắc mặt kiều lăng vân thay đổi, nhanh chóng lui ra sau, lùi ra tận 50 mét rồi lão mới cúi đầu với sắc mặt khó coi, nhìn mảnh vải góc áo trong tay mình, cái nơi đã bị chia thành hai, nếu lão quay người muộn một chút thôi thì e là lão đã bị đánh cho toát bụng ra rồi, hơn nữa. Trước mặt lão còn có một khe hở dài phải đến hơn 10 mét, trong khe hở mà vết kiếm để lại này. Tất cả cỏ cây núi non đều bị xẻ làm hai, không có bất cứ thứ gì sống sót. Cừu lăng vân tối sầm mặt, lạnh giọng quát. Cậu dùng chiêu gì vậy? Diệp Thành lạnh nhạt nói, đây là nguyên thủy thần kiếm. Đáng tiếc tôi mới chỉ phát huy được một phần ba sức mạnh của nó. Nếu không chỉ cần một nhát kiếm tôi là tôi sẽ chém chết ông. Nguyên thủy thần kiếm là vật thần thông của thân thể hải hoàng lưu ly. Vũ khí cấp tiên mà nó ngưng tụ ra chứa linh khí hệ thủy tinh thuần nhất, mạnh mẽ vô địch, sắc nhọn khôn kể. Tuy nội lực của Cửu Lăng Vân mạnh như tiên giả, nhưng dù sao cũng khác biệt về linh lực của tiên giả chân nguyên thực sự, ngay cả linh khí mà nguyên thủy thần kiếm cũng có thể chém được. huống hồ là nội lực của Cửu Lăng Vân.